An hạnh giới thiệu cùng quý thính giả, truyện ma kinh dị, đau thương đến chết của quỷ cổ nữ phần 6. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Nhất định phải bắt tôi nói lại à? Anh ấy ngừng ngay cuộc điều tra của mình để tìm hiểu về tình hình của Lâm Ma. Người này tốt nghiệp Đại học Giang Kinh cách đây 3 năm Trước đây là trợ lý giám đốc bộ phận thị trường Của tập đoàn Thân Hồng, Thượng Hải Đúng, có thể coi là phó giám đốc Gọi điện cho quách từ phóng xong Tư dao nằm vật xuống chiếc giường đệm Đặt ở phòng khách nhà cha mẹ Tiểu Mạc Chạy quanh suốt một ngày Quá mệt mỏi Nhưng cô vẫn không sao chợp mắt được Bây giờ cô mới biết Mình hiểu về Lâm Mang còn quá ít Hoặc nói cách khác Sau mấy năm tốt nghiệp Anh ta đã thay đổi quá nhiều. Ngay bản thân cô cũng thế. Những thay đổi và biến cố trải qua trong suốt mấy năm đâu chỉ nói trong một ngày mà hết được. Lâm Mang sau khi tốt nghiệp, mọi thứ đối với anh ta đều rất sáng sủa. Sự nghiệp thì rực rỡ. Tất nhiên sẽ chẳng thiếu các hồng nhan cặp kè. Kiều Kiều và Lâm Mang ở Thượng Hải đã yêu nhau. Thậm chí Kiều Kiều đã có bầu. Nhưng còn Lâm Mang và Tiểu Mạn, một người bạn rất thân của Kiều Kiều, đã yêu nhau từ khi nào? Tiểu Mạn cũng có bảo với anh ta cách đây không lâu đã nạo thai. Khi đi chơi núi Vũ Di, Tiểu Mạn đã cạnh khóé chế nhạo cô, không hẳn chỉ là cô ta benh vực kiểu kiểu, mà còn có ý ghen tuông trong đó nữa. Từ rào nhớ lại hôm cô và Lâm mang vào thăm đại học Giang Kinh, Tiểu Mạn bỗng nhiên xuất hiện, chắc chắn điều đó không thể là ngẫu nhiên. Nhưng tại sao hai người lại không công khai chuyện yêu đương? Cách giải thích duy nhất chỉ có thể là trước chuyến đi chơi Vũ Di thì lâm mang đã có quan hệ thân mật với tiểu mạng nhưng vẫn giấu kiểu kiều sau khi kiểu kiều chẳng may bỏ mạng hai người lại càng không dám công khai yêu nhau nghĩ đến đây tư giao bỗng thấy cơn giận dứ chất đầy trong lồng ngực bọn họ thì vụng trộm gian díu để cho mình phải gánh chịu bao nhiêu nối mặc cảm tội lối rõ ràng kẻ mở đầu gây ra chuối sự kiện tệ hại này chính là lâm mang sau khi kiểu kiều chết lâm mang quay về giang kinh gặp cô lúc này Tư dao đang chơi vơi giữa thế giới tình cảm, suýt nữa đã tính chuyện nối lại tình xưa với anh ta. Nếu tiểu mạng không theo dõi, và nếu kiều kiều đang ở chỗ xa xăm kia không xuất hiện, thì hậu quả thật khó bể tưởng tượng. Vậy thì, Lâm Mạn nói rằng có ảo giác về kiều kiều, phải chăng hoàn toàn là bịa đặc, để khiến trốn xa xam kia khong xuat hien thi hau qua that kho be tuong tuong vay thi lam mang noi rang co ao giac ve kieu kieu phai chang hoan toan la bia đặt đe khien cho co tin rằng anh ta rất trung tình và chân thành. Một điều không sao hiểu nổi là chính bản thân cô cũng nhìn thấy bóng ma của kiều kiều. Một điều khó hiểu hơn nữa đó là tại sao anh ta vẫn giữ được vẻ điểm tính và rất lý trí như vậy trước mặt tư giáo. Còn cô thì giống như một thiếu nữ tỉnh non mới nhú chưa hiểu biết sự đời. Nếu anh ta muốn giành được tình cảm của cô thì đâu có khó khăn gì. Nhưng tại sao anh ta lại lặng lé ra đi như vậy? Nghĩ lại tối hôm đó nếu cô nói ra ý muốn anh ta ở lại liệu anh ta có bằng lòng không? Có lẽ sẽ bằng lòng. Nhưng khi tiểu mạng xuất hiện anh ta lập tức trở nên căng thẳng vội vã trào từ biệt có thể vì anh ta sợ tiểu mạn nói ra những điều gì đó chuyện hai người bí mật yêu đương chắc cái kim trong bọc ắt có ngày lòi ra che giấu sao nổi trừ khi tiểu mạn còn biết những chuyện gì đó nghiêm trọng hơn anh ta và cô ấy đang che giấu điều gì đấy trước đây mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết tiểu mạn thường gọi điện cho bạn trí thân viên thuyên Như cô gái thông minh ấy nay đã không còn nữa Xét về hành vi của anh ta đối với Kiều Kiều và Tiểu mạn Thì có lẽ thật là tàn nhấn Trước thì lạm dụng Sau thì phủi bỏ Nhưng đối với cô thì lại không tàn nhấn như thế Nhưng cũng có thể sẽ còn tàn nhấn hơn Suy nghĩ này Khiến mọi mệt mỏi của cô Đã bị nối sợ hái lấn át Đối với cô Anh ta không theo đuổi quá mức Luôn giữ một khoảng cách Mỗi khi gặp gỡ Những lời nói của anh ta Những nỗi đau thương nhớ nhung đối với Kiều Kiều Đã đổi lấy được sự thông cảm của tư giao Sau đó Là những hồi ức về mọi chuyện xưa Ở đại học Đã khơi dậy khao khát tìm lại những tháng năm tuổi trẻ Cho địa điểm gặp gỡ là quán rừng họa mi Ở cổng trường đại học Giang Kinh Không phải là mục đích của anh ta hay sao Anh ta là một người rất thông minh Giờ đây nhớ lại Từng câu nói Từng hành động của anh ta trong ngày hôm đó Đều phải coi là tuyệt diệu Tuyệt diệu đến mức cô phải cắn câu Thật ra anh ta đang câu cái gì nhỉ? phải chăng là tình cảm của cô? anh ta muốn nối lại tình xưa như cũ. nếu anh ta nói thẳng ra thì cô sẽ không do dự mà nhận lời ngay. tại sao anh ta lại gian díu mập mờ với cả kiều kiều lẫn tiểu mạn? anh ta hiện đang ở nơi nào? có đúng là ở thẩm quyến hay không? và liệu hai cái chết của kiều kiều và tiểu mạn có liên quan đến anh ta? phải chăng người mà tiểu mạn nhìn thấy trước khi chết chính là lâm mang? Bận rộn suốt từ sáng đến trưa mới xong việc. Tư dao thở phạm, cô cùng hai cô gái cộng sự khác sang cửa tu giao tho phao co đối diện công ty ăn bít tết. Sau khi ngồi yên vị, cô chợt nghĩ đến Thường Uyển. Lần trước, hai người có chút va chạm nhỏ. Có vẻ như Thường Uyển vẫn chưa nguôi ngoai. Cô thật sự không muốn mất đi người bạn tốt này, bèn gọi điện, định hẹn Thường Uyển đi ăn tối nay. Nhưng Thường Uyển không nghe máy, nên cô đành để lại tin nhắn. Cô vừa tắt máy, thỉ chuông lại gieo vang. Giọng quách tử phóng vang lên. Này, có vẻ cô gặp may mắn rồi. Tòa soạn vừa phân công tôi đi Thượng Hải lấy tin về hội thi hát Nhân đây, tôi có thể giúp để cô làm phóng viên hữu nghị. Nếu không, tôi chẳng có lý do gì để đi Thượng Hải cả. Cảm ơn anh. Xem chừng đến giờ, việc điều tra vẫn chưa có tiến triển gì phải không? Chưa có tiến triển gì mà tôi dám gọi điện cho cô à? Tôi đã nắm được một số tin quan trọng. Tại sao cô không nói với tôi? Anh chàng đẹp trai Lâm Mang thi học đại học. Đã từng yêu mý nhân mạnh tư giáo Anh Đó mà là tin quan trọng của anh à Tại cô không nói rõ với tôi tất cả ngay từ đầu Làm phí khá nhiều thị giờ của tôi Thật ra tôi đã gọi điện hỏi Một cựu sinh viên đại học Giang Kinh Lâm Mang là một người khá đẹp trai Ngày trước đã rất thân với cô Nổi tiếng là một đôi kim đồng ngọc nữ Về tính cách Thì anh ta rất thích chơi trộn Có phần hời hợt Là mẫu người đang rất được ưa chuộng thời nay Nhưng nghe nói sau khi bị cô đá Anh ta đau khổ nằm le tự sát Anh nói hơi quá rồi đấy Tin quan trọng hơn là qua một đường dây khác Tôi biết anh ta rời Thượng Hải Vì đã vướng mắc ở tập đoàn Thân Hồng Không để tiếp tục làm Hoặc nói cách khác Dù có làm tiếp ở đó đi nữa Thì sẽ càng gặp rắc rối hơn Thật vậy sao? Cụ thể đó là chuyện gì vậy? Cô đừng nóng vội Khi đến Thượng Hải Mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi Thôi nha Tôi ăn mì đã Nguội hết rồi Nói xong Anh ta tắt máy Đặt điện thoại xuống, Tư Giao ngồi trầm tư, nếu đúng như Tử Phóng nói, Lâm Mang buộc phải đi khỏi Thượng Hải, thì việc anh ta có mặt ở Giang Kinh chẳng hề vì tình cảm gì cả. Ngoài việc gây tổn thất cho Kiều Kiều và Tiểu Mạn về thể xác, biết đâu, còn có nhiều nhân tố khác nữa liên quan đến anh ta rồi dẫn đến cái chết của hai người. Thậm chí, toàn bộ chuyến đi Tân Thường Cốc đều là do anh ta sắp đặt. Thực chất anh ta muốn gì? Quách tử phóng bước vào hiệu ăn, thấy ở một bàn kề nơi góc phòng, có một cô gái rất xinh đẹp, mặc bộ đồ màu sáng, đang ngồi uống nước chanh, mắt nhìn đam đam ra bên ngoài. Anh đoán, có lẽ đó là người mình cần gặp, bèn dạo bước đến hỏi. Cô là chắc dính phải không? Cô ta gật đầu, ra hiệu mời ngồi rồi nói. Vâng, còn anh là quách tử phóng phải không? Đó là một cô gái có làn da trắng ngẩn, hai bên sống múi hơi lấm tấm tản nhang, Nhưng lớp phấn thoa đã che đi gần hết Cô có khuôn mặt trái xoan Tử phóng ôn tồn nói Cảm ơn cô đã cho tôi biết đôi nét về Lâm Mang Nhưng sao cô không gửi email thẳng cho tôi Tôi không muốn để lại bất cứ ghi chép nào cả Cô quả là rất cẩn thận Đúng là người của công ty Thân Hồng có khác Bây giờ cô nói cho tôi biết được chưa Tôi xin chú ý lắng nghe Anh ấy trả lời tôi trước đó Sao lại biết số phone và email của tôi Thân Hồng là một công ty lớn Nơi nào mà chẳng có dấu chân của các vị Tôi đã tra cứu thông tin về hội trợ thương mại Nam Kinh năm ngoái Thấy ghi tên hai người khi cần liên hệ là Lâm Mang và Trác Dĩnh Được rồi Tôi còn một yêu cầu nữa Hôm nay tôi gặp anh Mục đích chủ yếu là muốn trao đổi với anh những thông tin mà tôi cần Tử Phóng ngạc nhiên nói À... Vâng Nếu tôi biết thì... Nếu không biết Thì anh có thể đi điều tra giúp tôi Được... Được rồi Coi như tôi tạm nhận lời Nói đi Cô muốn biết gì? Thật ra tôi rất muốn anh cho biết Lâm Mang hiện giờ đang ở đâu Nếu có thể tìm thấy anh ta Thì tôi chẳng cần phải nhọc sức chạy đến tận Thượng Hải này Tôi cũng đoán thế Chác dính bỗng im bặt Những ngón tay búp măng nhẹ nhẹ gó trên mặt bàn Hình như đang nghĩ xem nên nói tiếp ra sao Im lặng một lúc Tử phóng nhẹ nhẹ nói Có phải cô và Lâm Mang Đã từng yêu nhau đúng không? Sao? Tại sao anh lại đoán ra chuyện này nhỉ? chắc dính ngạc nhiên nhìn tử phóng. Chỉ là phòng đoán liều của tôi thôi. Tuy không hiểu về Lâm Mang nhiều, nhưng đại khái tôi biết, anh ta rất đa tình. Hai vị, một người phụ trách thị trường, một người phụ trách tiêu thụ, cùng có mặt ở vài hội chợ triển lãm, lửa gần rơm lâu ngày cúng bén. Huống chi Lâm Mang, lại có hình thức bên ngoài miến chê. Nếu hai vị không quấn đến nhau, thì mới là chuyện lạ. Này, xin hỏi, liệu hai người đã... Anh đừng nói nữa. Mong anh đừng đi sâu vào các chi tiết, Anh đoán đúng, chúng tôi đã từng yêu nhau Nhưng sau này tôi nhận ra Quan điểm của mình và anh ta khác nhau quá nhiều Tôi cần một bến đỗ lâu dài Còn anh ấy còn có những mục đích khác Nên tôi bẻn chia tay anh ấy Tạm coi như rút lui an toàn Nhưng tại sao anh ta lại đi khỏi Thượng Hải? Có những điều tôi không thể cho anh biết được Nhất là tôi lại thấy rằng Anh chẳng phải là một người đáng tin cậy Nhưng tôi sẽ cho anh hai đầu mối Một là hãy đọc lại tờ văn hối báo Ngày 11 tháng 8 Có vấn đề gì Thì anh hãy đi hỏi phóng viên Hay là Anh nên nhớ chi tiết lúc nãy tôi nói Lâm mang một khi đã làm gì Thì đều có mục đích rất rõ ràng Thế thôi Này Anh chớ quên thanh toán Tôi phải đi rồi Chắc dính nói xong Rồi đứng lên Quác vĩ đầm Đôi chân đi roi chac dinh noi xong roi đung len khoac vi đam đoi chan đi giay cao gót Bước rất nhanh ra cửa Tử phóng cất cao giọng Nói với theo Thực ra Cô vẫn nhớ anh ta Đúng không Chắc dính dừng bước Cô quay lại kém mỉm cười. cười Thông minh đấy Đúng là tôi vẫn nhớ Nhớ muốn chết Ý tôi là muốn anh ta chết đi A Tam Hoàng Kim rút lui một cách bí hiểm Động đất ở tập đoàn Thân Hồng Tin bản báo Giám đốc bộ phận đầu tư tập đoàn Thiên Hồng Bành Ngọc Sơn Vốn được mệnh danh là A Tam Hoàng Kim, vừa qua đã đệ đơn lên hội đồng quản trị xin tử chức. Cùng xin tử chức với ông còn có hai vị chủ quản cao cấp của bộ phận đầu tư, gây nên sự biến động nhân sự lớn nhất trong tập đoàn kể từ mấy năm gần đây. Ông Bành Ngọc Sơn là một trong những người sáng lập ra thân hồng, lập nên bộ phận đầu tư cách đây 12 năm và nhanh chóng phát triển bộ phận này thành đơn vị kinh doanh có lái cao nhất thân hồng. Bản thân ông cũng nổi danh là núi vàng kiên cố, trong lĩnh vực kinh doanh cổ phiếu và bất động sản. Giới doanh nghiệp cho rằng lợi nhuận của bộ phận đầu tư liên tục 5 năm đạt mức tăng trưởng trên 30%. Trước khi ông Bành Ngọc Sơn đột ngột xin từ chức, không hề thấy có tin đồn doanh nghiệp nào đó đã mời được ông. Cho nên sự kiện này không chỉ đơn thuần là biến động nhân sự. Đây là một tin duy nhất liên quan đến tập đoàn Thân Hồng đăng trên văn hồi báo số ra ngày 11 tháng 8. Không hề nhắc đến tên Lâm Mang, anh ta ở bộ phận thị trường, chẳng hề dính dáng đến bộ phận đầu tư, hay là chắc dính đã chơi khăm mình. Anh đưa tay lên, vỏ mái tóc vốn đã rất bổ sổ, trầm tư nghĩ ngợi. Bỗng anh nhớ đến chi tiết thứ hai chắc dính nói, tính mục đích rõ ràng. Đặc điểm của lâm mang là khôi ngô, có vẻ là tay chơi hấp dẫn phụ nữ. Còn bạch ngọc sơn là bậc cao niên, sơ yếu lý lịch của ông ta tìm đâu cũng thấy, đã 54 tuổi, hai con trai đều ở nước ngoài. Anh ngao ngán nhìn tờ báo. Ánh mắt bóng dừng lại ở mấy chứ Hai vị chủ quản cao cấp Như có linh tính mách bảo Anh lập tức lên mạng tìm kiếm Mắt anh bóng sáng lên Một hồi chuông điện thoại đánh thức tư dao Cô bật đèn bàn về hoài cầm máy lên nghe Giọng nói sắc gọn của tử phóng vang lên Là tôi đây mà Cô vẫn khỏe chứ Anh có biết lúc này là mấy giờ rồi không Một giờ dưới sáng rồi Còn gọi tôi làm gì Tư Giao bực mình nói Tôi muốn cho cô biết một điều rất quan trọng Không thể chậm chế được Dù đang ở bất kỳ đâu Bất cứ lúc nào Thế cô nhìn thấy Lâm Mang Thì phải gọi điện báo công an ngày Sao lại thế Tôi không hiểu anh muốn nói gì Anh đang ở đâu Nói ra sợ cô không tin tôi đâu Tôi đang ngồi ở nhà Lâm Mang Đúng Căn nhà ở Thượng Hải Mà anh ta đã mua năm ngoái Tại sao anh lại ở trong đó Anh vào bằng cách nào? Như thế là vi phạm pháp luật đấy Chuyện này dài lắm Tôi nói sơ qua cho cô biết vậy Mong cô đừng thấy sốc Cô biết không? Ở Thượng Hải tôi đã chạm trán với một người tỉnh cũ của anh ta Cô ta làm ở bộ phận tiêu thụ Có vẻ như cô ta chỉ mong anh ta chết đi mới hả dạng Chuyện là thế này Trước đây Lâm mang keo sơn gắn bó với em này Sau đó bống ngả vào lòng một phụ nữ quản lý cao cấp Đó là một chuyên gia đầu tư ở bộ phận tiền tệ của công ty Vị chuyên gia ấy thật ra đáng tuổi chị thôi. Chị ta bị lâm mang mê hoặc, đến nối làm bừa, bị hắn xúi dục, dùng tiền đầu tư của công ty để làm ăn, dự định kiếm lái rồi sẽ cao chạy xa bay. Nào ngờ các căn hộ cao cấp đã mua bằng tiền ấy đều bị kẹt do chính sách quản lý thay đổi. Khi đang kiếm ra tiền thì mọi thứ vẫn yên ổn. Nhưng khi bắt đầu lố vốn thì tài vụ công ty phát hiện ra vị chủ quản này đã làm thâm hụt tiền. Tuy nhiên chị ta cũng có người hậu thuẫn Đó là giám đốc bộ phận đầu tư Bành Ngọc Sơn Hai người họ đã lần mò lăn lộn Cùng gây dựng Giang Sơn Tôi nhấn mạnh nhé Bốn chứ lần mò lăn lộn Phải hiểu theo đúng nghĩa đen Gá Ngọc Sơn thừa biết chuyện của nữ tướng yêu quý Nhưng ông ta cứ vở như không biết gì Cho nên khi chuyện vớ lở Cộng với chuyện nội bộ lãnh đạo Vốn đã rất lục đục Xếp họ Bành cũng bị cho nghỉ việc luôn Anh nói từ nãy tới giờ Hình như hơi lạc đề Điều này thì liên quan gì đến cuộc điều tra của chúng ta Cô có biết chị ta có kết cục thế nào không? Sao? Chẳng lẽ chị ta... Đúng vậy Cô ta đã tự sát Tự cắt đứt cổ tay Rồi chết ngay trên giường của mình Tư dao búng cảm thấy toàn thân ớn lạnh Thì ra Cửa sổ phòng cô vẫn đang mở Từ khi lắp thêm khung sắt Cô thường xuyên mở cửa Để giảm bớt nỗi sợ hãi không gian kín mít Cô đứng lên Đưa tay ra khép cửa lại Nhưng vẫn không nói được câu nào Cô vẫn chưa nhìn ra mối liên quan trong đó à? vị nữ chủ quản kiều kiều tiểu mạn họ đều có chung một kết cục anh không cần nói tôi cũng hiểu nhưng thế thì sao chẳng lẽ những điều đó cho thấy anh ta là hung thủ ạ kiều kiều chết ra sao thì tôi là người chứng kiến cái chết của tiểu mạn không thể nói là trực tiếp liên quan đến anh ta còn cô gái đầu tiên mà anh nói thì vẫn đang sống đấy thôi đó là vì cô ta đã sớm rút ra ngoài tôi còn chưa nói hết từ các sự việc trên tôi liên tưởng tới việc Cha của Tiểu Mạn bị bắt để điều tra Theo tôi được biết Khi Lâm Mang yêu kiểu kiểu Thì đồng thời gian díu với Tiểu Mạng Tại sao lại như vậy Cha mẹ của Tiểu Mạng là người có quyền thế Tối hôm nay tôi đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại Và đã làm rõ một số tình tiết Ông thương đỉnh ăn hối lộ Và biển thủ công quý Chẳng phải mới 1-2 năm nay Nhưng người gần đây gây cho ông rắc rối lớn Lại chính là cô con gái cưng của ông ta Thương Tiểu Mạng Này anh nói năng cho cẩn thận Điều mạng là bạn thân của tôi kia mà. Tư Giao bực dọc nói. Cô ta tự tiện chuyển một khoản tiền rất lớn từ một kho bạc trực thuộc thương đỉnh khiến thanh tra tài chính chú ý. Quản đó được chuyển đến tài khoản của một công ty mới nổi lên trong ngạch kinh doanh địa ốc ở Thượng Hải. Trong những cổ đông của công ty đó có một người mà cô rất quen. Cô đoán xem, đó là ai? Anh cho tôi là một đứa con nít sao? Chắc chắn đó là Lâm Mang. Mục đích của anh ta đúng là quá rõ ràng. Anh ta là một người cực kỳ tham lam. Nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ giết người. Thực ra tôi cũng vì muốn làm rõ sự thật nên đã đến lục xoát nhà Lâm Mang để tìm chứng cứ. Cô thử nghe đoạn lời nhắn vào điện thoại của Lâm Mang này đi. Sau vài tiếng tút tút, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Anh Lâm Mang, em đây. Lúc này đã rất khuya rồi, nhưng em cần phải nói cho anh biết mai em sẽ đến Thượng Hải công tác. Buổi sáng em sẽ ở chi nhánh của sở đặt tại Thượng Hải. Chiều sẽ đi xe đến Vô Tích, ngày kia còn phải đi Nam Kinh nữa. Em rất nhớ anh Em định đến với anh vào tối nay Nhưng ở Giang Kinh nhiều việc quá Bận rộn cho đến tận lúc này Nên không thể kịp lên đường Mai sẽ gặp anh Chúng mình sẽ cùng đi ăn trưa được chứ Lúc đó Em sẽ cho anh biết chuyện này Bàn tay tư dao run run cầm điện thoại Cô ngây người ra Đở đấn nghe hết từng câu từng chứ Những điều tai cô vừa nghe thấy Cô chưa bao giờ ngờ tới Giọng nữ trong máy điện thoại của Lâm Mang Chính là giọng người bạn thân nhất của cô Viên thuyền Không thể nào có chuyện đó được. Nhưng cô buộc phải tin vào tai mình. Đó thật sự là giọng nói của Viên Thuyên. Thật ra, Lâm Mang định làm gì vậy? Lẽ nào Viên Thuyên không nhận ra Lâm Mang không phải là kẻ chịu an phận? Lẽ nào cô ấy quên rằng mình và Lưu Dục Chu đã cùng ước hẹn Cùng nhau xây dựng tổ ấm hay sao? Những suy nghĩ đó dày vỏ Khiến cô quên mất ở đầu dây bên kia Là tử phóng. Từ Giao, Từ sao? Cô sao thế? Tôi... Tôi... Tôi không sao. Tôi đang nghĩ Viên Thuyền không phải là con người như thế. Chồng chưa cưới của cô ấy từng nói với tôi rằng sau khi Kiều Kiều mất, Viên Thuyền thấy nghi ngờ Lâm Mang nên đã đi Thượng Hải để điều tra. Có lẽ cô ấy tiếp cận Lâm Mang là một thủ đoạn để khiến cho Lâm Mang tin cậy. Họ có chân tỉnh hay không cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề an ninh xã hội. Ngoài ra trong tủ có khóa của anh ta có một lượng lớn thuốc ngủ. Lưu Dục Chu gọi món bách cối chay. Anh còn dẫn ký nhà bếp không được cho mỡ lợn vào. Thấy mạnh tư dao kinh ngạc nhìn mình. Anh cười nói. <cười> tư dao đừng lấy làm lạ. Tôi đã bắt đầu ăn chay rồi. Đã được hai tuần nay. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau khi viên thuyên ra đi. Nhất là sau khi nhìn thấy hồn ma. Hoặc có thể đó chỉ là ảo giác. Tôi rất hay tụng kinh. Điều này đã kéo tôi trở lại cuộc sống bình thường. Giúp tôi có được tinh thần yên bình. Dù sao... Tôi vẫn phải cố gắng đối mặt với cuộc sống thường nhật và công việc bận rộn Nếu tâm không yên thì tôi chẳng thể nào làm nổi việc gì Tư Giao thầm khâm phục Dục Chu Liệu bao giờ cô mới có thể tìm lại được sự yên bình trong tâm? Các sự việc liên tiếp xảy ra khiến cô không thể nào yên Cô nhẹ nhàng hỏi anh Khi nghĩ đến những lời nói của ông già đó Chẳng lẽ anh không sợ vận xấu ấy cũng sẽ đến với mình hay sao? Tư Giao bỗng nghĩ đến sự phản bội của Viên Thuyên đối với Dục Chu Điều đó thật là tàn nhấn biết bao Nhưng không ngờ Dục Chu lại mỉm cười nói <cười> Sao tôi lại không nghĩ ngợi được chứ Nhưng đây là cái hay của người tu hành Theo đạo Phật Mỗi khi u uất buồn rầu, Tôi lại tụng kinh niệm Phật Lòng tôi lập tức yên ổn ngay Tôi cho rằng cái gọi là lời nguyện Chẳng qua chỉ là một thứ ma tâm mà thôi Ma tâm đã làm nhiếu loạn tư duy bình thường Ma tâm sẽ khiến người ta Nảy sinh những hình ảnh hoang tưởng Khi đã ở tình trạng ấy Thì con người không thể không xảy ra chuyện Người bị xảy ra chuyện Lại tiếp tục đem ma tâm đến cho người khỏe mạnh Hình thành một vòng tuần hoàn ác tính Tư giao chăm chú lắng nghe suy ngấm từng câu nói Tất cả dường như đều rất có lý Đó là một hành trình diễn biến tâm trạng Của một chàng trai đã trải qua cuộc bể dâu Cô nên nói với anh Về chuyện Viên Thuyên như thế nào đây Có cần thiết phải kể rõ với anh Về chuyện của Viên Thuyên và Lâm Mang đi đêm hay không Anh nói rất có lý Đã giúp tôi rất nhiều Nói về tâm ma Anh có cho rằng trước đây Viên thuyền cũng bị ảnh hưởng không? Có chứ Trước đây có thấy Giờ đây Khi bình tâm nghĩ lại Tôi lại càng thấy rõ nét hơn Tôi nhớ Sau chuyến đi vũ di Viên thuyền nhiều lần nói chuyện với tôi Về cái chết của kiều kiều. Viên thuyền là người rất hay suy ngấm Đã nêu ra rất nhiều lý luận Chẳng giấu gì tư giao dục chu ngẩn ngử một lát không nói hết câu Tôi biết Mình là người đầu tiên bị nghi ngờ Giờ nhớ lại Tôi đã thấy lòng mình lắng dịu đi nhiều rồi Thật như vậy sao Thế thì tốt rồi Dù sao thì tôi vẫn chưa bao giờ cho là như thế Tôi nói thêm điều này cô đừng để bụng Viên Thuyên còn nghi ngờ về chuyện Bạn trai của Kiều Kiều và Thương Tiểu Mạng Là Lâm mạn Lâm Mang có mặt trong chuyến đi vú di Khiến nhiều người ngờ ngỡ Vì hồi học đại học Những khi nằm chiến sĩ núi lang nha đi du lịch Anh ta chưa bao giờ hăng hái tự nguyện đi cùng Tại sao lần ấy anh ta lại đi Và lại Kiều Kiều vốn cũng không muốn thế Ngoài ra Tiểu Mạng lại rất nhạy cảm về chuyện giữa cô và Lâm Mang Chầm tư một lúc Dục Chu nói tiếp Cho nên cô ấy đã vài lần đi Thượng Hải Điều tra về Kiều Kiều Chuyện này tôi đã từng kể với Tư Giao rồi còn gì Cô ấy điều tra không mấy suôn sẻ. Thường là kết hợp công tác Rất bận bịu. Tôi nhận thấy sau mỗi chuyến đi Thượng Hải về tâm trạng cô ấy đều không tốt nghĩ một lúc tư giao nhẹ nhàng hỏi chắc anh và cô ấy không vì chuyện đó mà trở nên xa cách chứ dục chu chợt biến sắc hơi thở có phần gấp ngáp nhưng anh lập tức khép mắt lại môi mấp máy giống như đang điều hòa tâm trạng cuối cùng anh chậm rãi nói cô nói đúng trước khi viên thuyên ra đi tình cảm giữa chúng tôi đang xuống dốc ngày cưới cứ hoán đi hoán lại thậm chí chúng tôi đã từng rất căng thẳng với nhau Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy trái tim cô ấy đang dần xa tôi. Cô ấy là người rất tỉ mỉ và thận trọng. Tôi thì lại không có bất cứ một chứng cứ gì. Nên đôi lúc đành phải ấm ức chịu đựng. Tuy nhiên tôi cho rằng những điều đó chỉ là rất nhỏ. Vì khi nghe tin viên thuyên ra đi tôi hiểu sâu sắc rằng cô ấy đối với tôi quan trọng biết nhường nào. Đời tôi không thể thiếu vắng cô ấy. Nếu viên thuyên giờ đây có thể hồi sinh, tôi sẽ càng yêu cô ấy gấp bội. Tư Giao hiểu, cô đã đạt được mục đích trong cuộc gặp hôm nay Nhưng cô càng cảm thấy trong lòng trống sống Đúng là tử phóng đã nói đúng Cô đã chứng minh được viên thuyên ăn ở hai lòng Nhưng rồi sao nữa đây? Thật vô nghĩa Tôi muốn hỏi anh dục chu điều này nữa Anh đừng phật ý nhé Gần đây, anh có nhận được quy quy của viên thuyên không? Tùy biết Tư Giao đã gặp viên thuyên trên mạng quy quy Nhưng nếu chưa tận mắt chứng kiến Thì tôi nhất định không thể tin người chết rồi Mà vẫn chát được Dục chu dán mắt vào màn hình máy tính Đặt trên bàn của mạnh tư dao Chậm chậm lắc đầu Anh bống ngoảnh sang nói Này, tại sao cô ấy không gửi tin cho tôi nhỉ Tôi rất muốn nói chuyện với cô ấy Dù chỉ là trên mạng quy quy Trước đây gặp ảo giác Cô ấy chỉ toàn im lặng không nói một lời Tôi nghĩ chắc là cô ấy muốn dành Những điều tốt cho anh Không muốn quấy dày cuộc sống của anh Hoặc là tại anh đọc kinh Phật Nên cô ấy né tránh Chắc anh có tưởng tượng nổi, lần đầu nhận được quy quy của Kiều Kiều. Tôi đã sợ hái đến mức nào đâu. Cho đến giờ, tôi vẫn không muốn nhìn thấy quy quy của họ. Tôi toàn lần tránh họ. Dục chu chợt nhìn thấy quả cầu pha lê đặt trên bàn. Anh hỏi, viên thuyền gửi tặng cô phải không? Đẹp thật. Còn bức ảnh đâu? Sao tôi không thấy? Mọi tai họa đều khỏi nguồn từ chuyến đi Tân Thường Cốc. Tại tôi cứ khăng khăng đòi đến hang thập tịch. Chắc viên thuyền cảm thấy rất hối hận. Lẽ ra cô ấy không nên ủng hộ tôi Nên mới gửi tới cho tôi bức ảnh này Nhằm nhắc tôi đừng thiếu suy nghĩ như thế nữa Thật ra tôi đã cắt vụn bức ảnh Vứt đi rồi Thực ra sáng nay Tư Giao mới cắt vụn bức ảnh đó Sau khi biết chuyện quan hệ giữa Viên Thuyên và Lâm Mang Không hiểu sao Cô cảm thấy mình bị lừa dối kinh khủng Cô và Viên Thuyên bao năm nay Thân nhau như chị em Thế mà cô ấy lại làm chuyện đó Tư Giao thật sự thấy thất vọng về tình bạn này Việc đầu tiên cô nghĩ đến là xé bỏ bức ảnh phong cảnh mà hế nhìn thấy lại khiến cô đau đớn. Cô thậm chí định đập luôn quả cầu pha lê nhưng lại thấy mình quá nóng nảy. dục chu khé thở dài. Thật đáng tiếc. Viên thuyền tặng ai thứ gì đều không phải là ngấu hứng. Bức ảnh đó nhất định thể hiện những điều cô ấy muốn nói. Dù cô ấy định nói gì thì cũng đành vậy. Từ dao khé nhún vai nói rồi cô nghĩ bụng. Mấy người bạn chơi với nhau hết sức hồn nhiên Trong sáng như quả cầu pha lê này Nhưng dưới bóng đen của sự chết chóc Dục vọng và sự phản bội Đã hoàn toàn mất đi ý thức kiểm soát Mà nguyên nhân khởi nguồn Chính là chuyến đi tân thường cốc ấy Tại sao bạn lại im lặng? Tư Giao hỏi Hoàng Dược Sư Sau khi kể cho anh ta nghe hết mọi chuyện Tôi đang suy ngấm vì những điều bạn nói quá phức tạp Rất cảm ơn bạn vì đã tin tôi Cho tôi biết những điều hết sức riêng tư Vị phóng viên kia Lo lắng không phải không có lý Nhất là đám thuốc ngủ kia Tôi nghe cũng cảm thấy giật mình Đúng thế tôi đã nghĩ kỹ rồi Tại sao lúc Kiều Kiều sắp chết Cứ nhắc đi nhắc lại mấy lần Mình rất buồn ngủ Tại sao bất chợt trượt chân trên đường Đoạn đường ấy dù đi trong đêm mưa Nếu thận trọng thì không thể nào bị trượt chân xuống dốc Còn một vấn đề nữa Khi bị lan xuống Cô ấy hầu như không hề kêu lên Nếu ta nghĩ vì cô ấy đã uống thuốc ngủ Thì điều này có thể lý giải được Nhưng Đang đi chơi vùng núi Ai lại uống thuốc ngủ bao giờ Ý của bạn là Lâm Mang đã dở thủ đoạn Cho Kiều Kiều uống thuốc ngủ sang Hôm đó Hai người ấy hầu như toàn ở bên nhau Món ăn và đồ uống của cả hai Đều do Lâm Mang khoác trên vai Lúc ngồi nghỉ Họ cùng ngồi ăn rất thân mật Còn điều này nữa Tiểu Mạn vốn rất thân với Kiều Kiều Luôn ghét cay ghét đắng những chuyện tệ hại Tại sao lại mắc lừa Lâm Mạng Có thể tạm giải thích là Một lần nào đó tiếp xúc riêng với Tiểu Mạn, Lâm Mạng đã cho cô ta uống thuốc ngủ Sau đó lợi dụng Làm cái chuyện đã rột Cũng không loại trừ khả năng đó Con gái đôi khi vẫn thế Không được lý trí lắm Một khi bị tấn công sẽ trở thành tù binh của ái tình Nhất là khi đối phương Là một anh chàng quá điển trai Tôi còn có một giả thiết còn đáng sợ hơn Lúc nãy tôi nhắc đến vị nữ chủ quản bộ phận đầu tư của tập đoàn Thân Hồng. Chị ta đã tự sát ngay trên giường của mình. Liệu có thể người tình của chị ta, Lâm Mang, đã cho chị ta uống thuốc ngủ rồi giúp chị ta cứa động mạch cổ tay không? Đương nhiên cũng có khả năng này. Bên công an không thể loại trừ anh ta là kẻ tình nghi. Trừ khi anh ta chứng minh được anh ta không có mặt ở hiện trường. Nhưng anh nên biết Kiều Kiều có thể làm chứng. Anh ta sẽ nói là ở với Kiều Kiều suốt đêm và Kiều Kiều sẽ xác nhận Nhưng trên thực tế Kiều Kiều đã uống thuốc ngủ Nên không thể biết mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó Ví dụ Lâm Mang có ra khỏi nhà hay không Vậy thì ngay cả cái chết của Viên Thuyên Có nhiều khả năng Cũng liên quan đến anh ta Anh thử nói cụ thể hơn xem Hôm Viên Thuyên xảy ra chuyện Cô ấy chỉ ở Thượng Hải một buổi sáng Gặp Lâm Mang vào giờ ăn trưa Buổi chiều lái xe trên đường cao tốc Thượng Hải Nam Kinh Nếu bữa trưa Cô ấy ăn hoặc uống thứ gì đó có thuốc ngủ Thì lái xe sẽ quá nguy hiểm Cô nói co lý Đáng ra cô phải là một chiến sĩ công an mới đúng Tư Giao ạ Đúng là cô suy luận nhanh thật Tử Phóng vỗ tay Mắt sáng lên khi nghe Tư Giao trình bày ý kiến của mình Chuyện tôi được cao nhân trợ giúp mà Tuy nhiên đến lúc này Mọi việc mới chỉ dừng lại ở chỗ suy đoán mà thôi Lâm Nhuận nhấp một ngụm cà phê, chậm rái nói, tử phóng nói theo. Đúng vậy, toàn là những tình tiết thuộc thị quá khứ, chẳng có chứng cứ rõ ràng thì không thể báo công an được. Nhưng sợ rằng, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có chứng cứ. Nói cách khác, rất có thể sự thật sẽ hoàn toàn trái ngược với những điều chúng ta tưởng tượng. Đương nhiên, tôi chỉ phát biểu từ hướng đối lập, chứ về căn bản, tôi vẫn tán thành các phân tích của tư gia. Vậy thì tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Tư Giao như đang đứng trước ngã ba đường Còn bao nhiêu chi tiết và ẩn số cần phải điều tra Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết Mình nên dễ theo hướng nào Lâm Nhuận nói Điều cốt yếu nhất trong cuộc điều tra của chúng ta Không phải là lôi được các hành vi xa đoạn Và vấn đề kinh tế của Lâm mang ra ánh sáng Mà là đề phòng các chuyện không hay Sẽ xảy ra đối với Tư Giao Cho nên chúng ta cần giả soát lại Những cái chết kia một lượt Đề phòng bi kịch lại tái diễn Về nguyên nhân cái chết của Kiều Kiều Căn bản chẳng còn đất để khai thác, kể cả không loại trừ nguyên nhân do tác động của con người, thì vẫn nên coi đó hoàn toàn chỉ là sự không may. Còn cái chết của viên thuyên và tiểu mạng, hai người không cảm thấy có điểm gì tương tự. Tất nhiên, họ đều chết vì tai nạn giao thông, nhưng đó chỉ là nhìn bên ngoài mà thôi. Tổi phóng nói vết vẻ chưa đồng tình. Vụ đặt xe ở đại lý, vì giới truyền thông rất quan tâm, cho nên rất nhiều chi tiết đã tieu man hai nguoi khong nêu ra. Còn sự cố tu phong noi voi ve chua viên thuyên, thì cho đến giờ, chúng ta vẫn chưa suy xét kỹ Nên tôi cho rằng Chúng ta nên chú ý đặc biệt đến cái chết của viên thuyền Vì nếu chúng ta không nỗ lực điều tra Thì sẽ chẳng có ai thay chúng ta Lần mỏ để tìm ra nguyên nhân sự cố cả Từng câu từng chữ của Lâm Nhuận Đều rất đúng với ý nghĩ của tư giao Cô gật đầu nói Tôi thấy đây chính là hướng đi đúng Đây rõ ràng là một câu rất quan trọng Nhưng cho đến nay Chúng ta vẫn chưa coi trọng nó Được rồi Vậy thì tôi sẽ nhận trách nhiệm Đi hỏi kết quả điều tra bên công an Xem xem Họ có cho pháp y giải phấu khám nghiệm tử thi hay không? Nếu tử phóng có thể điều tra xem viên thuyền có điểm gì khác lạ trong sinh hoạt kể cả về quan hệ bạn bè và chồng chưa cưới của cô ấy thì tốt quá. Tử phóng ngạc nhiên hỏi Mọi vấn đề xoay quanh viên thuyền thì để tư giao điều tra chẳng phải càng sát sao và có hiệu quả hơn hay sao? Lâm Nhuận nhẹ nhàng giải thích Vì tư giao rất hiểu viên thuyền nên có lẽ cô ấy sẽ chỉ nhìn vấn đề từ góc độ bạn thân. Như thế Có thể sẽ không chú ý một số chi tiết Nhưng tử phóng là phóng viên có kinh nghiệm Ai cũng biết trình độ của anh rồi Anh sẽ điều tra từ những góc độ mới Chưa biết chừng sẽ thu hoạch được nhiều hơn Từ ra cũng không được dối rãi đâu Cô ấy tự nghiên cứu Về bất cứ tình tiết nào ở Tân Thường Cốc Thôi chúng ta dừng ở đây Tôi phải bắt đầu làm việc rồi Bản thân Tư Giao phải công nhận Lâm Nhuận là một điều tra viên rất năng nổ Chỉ hai ngày sau đó Anh đã đặt trước mặt Tư Giao Vài tấm ảnh chụp hiện trường Vụ tai nạn giao thông của viên thuyền Tư Giao ngồi bất động nhìn các tấm ảnh Im lặng rất lâu Tuy mấy hôm nay cô cảm thấy rất oán hận viên thuyền Nhưng trong thâm tâm Cô vẫn không muốn tin tất cả những chuyện này Cô vẫn rất nhớ thương người bạn thân đã đi xa Đôi mắt cô đỏ hoe Sống mũi cay cay lầm bầm Xe mà còn nát đến mức độ thế này Đổ biết người ngồi trong đó Thê thảm đến đâu Thật kinh khủng Theo các tin tức mà tôi hỏi được Thì đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông thường gặp Không tiến hành giải phấu tử thi Vì cha mẹ viên thuyên cho rằng Điều đó là không cần thiết Nhưng có một chi tiết đáng lưu ý Là cô ấy đã không hề thắt dây an toàn Nếu thắt thì chưa chắc đã nguy đến tính mạng Lâm Nhuận hạ thấp giọng nói Vì thấy tư dao đang cúi đầu buồn bá Anh khé lay nhẹ Và vỗ vai cô, tư dao bống thấy nhẹ nhóm trong lòng, cô nói bằng giọng biết ơn. Xin lỗi anh, anh rất bận việc, lại bắt anh phải để tâm vào câu chuyện này. Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào cả. Chẳng lẽ tôi không bận à? Chẳng biết tử phóng bước vào từ lúc nào. Anh vừa cởi áo khoác vừa nói, tư dao như mày. Nếu sao tôi cũng gọi anh là đại ca rồi, anh còn muốn gì nữa? Tử dao nhiu hình như không nghe thấy, anh tiếp tục nói. Cô bạn viên thuyên của cô cũng tài thật Chỉ nói riêng hồi học đại học Nào là hội sinh viên, nhóm biểu diễn thời trang Hội du lịch, hội nhiếp ảnh, hội thư hoạng Ban vừa học vừa làm, đội tennis Đầu đầu cũng có tên cô ta Không hiểu cô bé này Lấy đâu ra lắm sức thế Tư Giao bình thản nói Ban vừa học vừa làm chỉ là một bộ phận của hội sinh viên nhiep anh hoi thu hoa ban vua hoc vua có thể bớt mục này đi Anh điều tra chán chê mà chỉ được chừng này thôi à Còn nữa Cô ấy mới đi làm bốn năm mà đã trở thành nòng cốt của sở tài chính kế toán Thật là tài ba cô ấy làm khá nhiều về kiểm toán và cả tư vấn cố vấn nữa phần lớn lại là các dự án lớn mà không đắc tội với ai cũng không bị sai sót điều gì những năm qua là cao trào theo đuổi vật chất rất nhiều cao thủ giới tài chính kế toán đã xa ngã mà cô ấy vẫn trụ vững được giỏi thật lâm nhuận cầm mấy tấm ảnh lên nói với tư giao có vẻ như số ảnh này hình như chẳng có mấy tác dụng có khi chỉ làm cô buồn hơn Tôi cất nó đi nha. Đột nhiên, ánh mắt Tư dao dừng lại ở mấy tấm ảnh. Cô bóng nói chắc nịch. Được, cho tôi mượn xem vài hôm đã. Tư dao cầm kính lúp, áp sát nó vào gần các tấm ảnh chăm chú xem. Một tấm chụp ảnh các nhân viên y tế đang cáng viên thuyền máu me bê bết lên xe cứu thương ở ven đường cách hiện trường xảy ra tai nạn không xa có một chiếc xe jeep màu vàng mui trần thân xe đeo một băng vải đỏ tươi trên đó có bảy chứ màu vàng rất nổi tư dao soi kính lốp nhìn gió chúng câu lạc bộ ô tô khang vi câu lạc bộ xe hơi thường có hai loại một loại căn cứ vào thương hiệu của xe có gắn cả biển ghi họ tên của chủ xe loại thứ hai là một tổ chức gồm các chủ xe của một khu vực nào đó không phân biệt thành viên sử dụng xe nhãn hiệu gì Chỉ nhằm để giao lưu, xây dựng quan hệ khách hàng Đó chỉ là một thú vui trong sinh hoạt Thậm chí là để săn tìm tình ái Rõ ràng câu lạc bộ ô tô này thuộc loại thứ hai Tư Giao lập tức lên mạng quét một lượt Và đã tìm thấy diễn đàn câu lạc bộ ô tô Khang Vi Cô đăng một bài với chủ đề Những vị nào đã mục kích vụ tai nạn giao thông ngày 16 tháng 9 Trên đường cao tốc Thượng Hải Nam Kinh Nội dung như sau Thưa các vị đại nhân Tiểu nữ xin hỏi một điều Có vị nào đã chứng kiến vụ tai nạn xe hơi xảy ra ngày 16 tháng 9 trên đường cao tốc Thượng Hải Nam Kinh? Nạn nhân là một cô gái. Tôi đang viết một bài luận văn về phân tích các sự cố giao thông, muốn tìm hiểu tình hình cụ thể về vụ này. Xin cảm ơn. Cô chăm chú theo dõi liên tục. Chỉ khoảng một giờ sau, đã có người hồi âm. Hãy cho tôi biết quy quy của bạn. Tôi sẽ cho bạn biết cụ thể. Ký tên, minh gì à, Bạn minh gì đúng không? Đúng. Tôi là Minji Trước tiên xin hỏi tại sao bạn lại hỏi về vụ tai nạn đó Tôi muốn cho bạn biết Nhưng lại sợ Bạn sợ điều gì Tôi chỉ muốn điều tra một cách khách quan Vụ tai nạn ấy có hiện tượng rất lạ lùng Tôi đã báo việc đó với cảnh sát rồi Nhưng đến giờ vẫn chẳng tới hồi âm chang thay đó tôi cùng bạn trai tôi lái xe đi chơi với các bạn Trong câu lạc bộ Khang Huy Chúng tôi lái chiếc xe Jeep mùi trần dẫn đầu bỗng tôi nhìn thấy chiếc xe bùi phía trước rất bất ổn Xe chạy quá nhanh, lại còn cứ đánh vóng liên tục. Bạn trai của tôi nói, xe kia thế nào cũng có chuyện, bảo tôi hãy quay lại cảnh đó, biết đâu có lúc cần dùng đến chúng. Anh ấy bấm còi mái, nhưng xe kia vẫn không có gì thay đổi. Cũng may, anh ấy đã gợi ý, nên tôi mới ghi lại được toàn cảnh sự cố. Chị có thể chuyển cho tôi đoạn video đó được không? Xem xong đoạn phim trong máy tính của Tư Giao Trung Lâm Nhuận và Quách Tử Phóng đều tỏ ra rất kinh ngạc Hình ảnh quay được rung rất dữ dội Tuy nhiên ống kính vẫn bám sát chiếc xe bui Chiếc xe lao nhanh gần như vé thành chữ S liên tục Giống như người lái đã uống rượu say trước đó Mọi người chú ý thấy Đèn cảnh báo của xe sáng lên vài lần Rồi lại tiếp tục sáng vài lần nữa Tắt đi vài giây rồi lại lóe lên Cứ như thế Nó lóe sáng từng đợt Xe lại càng đánh vóng khiếp hơn hình như viên thuyền định tìm cách đi vào làn đường chạy chậm nhưng vì xe ngoằn ngoèo dữ dội nên rất khó điều khiển mái vẫn không thực hiện nổi cuối cùng chiếc xe buýt hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa lạng ra khỏi tuyến cao tốc đâm mạnh vào hàng cột bảo vệ ở ven đường tiếp theo là một số cảnh ở hiện trường và cấp cứu đèn cảnh báo lập loè kiểu ấy thật là quá kỳ lạ Lâm Nhuận vừa tua ngược đoạn phim để xem lại vừa nói khi xe mất tay lái Cô ấy bật đèn cảnh báo Đó là chuyện bình thường Nhưng đèn lại bị ngắt quá như thế Thì lại là chuyện rất bất bình thường Vì khi đã bật công tắc Thì đèn cảnh báo sẽ tự động sáng liên tục Trong phút căng thẳng như thế Sao cô ấy còn đụng đến công tắc Lúc bật lúc tắt Tư Giao nhận xét Bật đèn cảnh báo Đương nhiên là muốn xe phía sau nhìn thấy Đằng sau xe viên thuyên Chính là xe của người quay phim phải không Lâm nhuận hỏi Đúng Họ vẫn theo ở phía sau Họ đi xe gì Xe Jeep mui trần Viên Thuyên làm mọi việc đều luôn có mục đích Cô ấy bật đèn cảnh báo Theo một kiểu rắc rối kỳ lạ như thế Xe đi sau sẽ không hiểu ý Thì có tác dụng gì Viên Thuyên là một người rất thông minh Tất nhiên thửa hiểu điều này Chỉ có một khả năng Khi thấy xe hở mui chạy phía sau Có người đang quay phim Cô hy vọng rằng máy quay sẽ ghi lại tình trạng tín hiệu đèn Đó là thông tin mà cô muốn truyền đạt cho những người khác Ví dụ cảnh sát điều tra tai nạn giao thông chẳng hạn Tử phóng và lâm nhuận nhìn nhau Hết lắc đầu lại gật gật đầu Tử Phóng nói Chuyện này quá huyền vĩ, quá xa vời Nhưng có lẽ đây là cách giải thích hợp lý nhất Nếu đúng là viên thuyên làm việc gì Cũng luôn có mục đích như cô vừa nói Thì rất có thể cách nháy đèn kỳ lạ ấy Hàm chứa một tín hiệu gì đó Thậm chí có lẽ cô ấy biết mình sắp gặp nguy hiểm Trước lúc chết đành gửi lại chút thông tin Nó có thể khiến cho người điều tra nhận biết Hoặc cô ấy mong rằng Cảnh sát điều tra cảm thấy kỳ lạ Sẽ hỏi thật ký các bạn thân thiết của mình Ví dụ Tư Giao chẳng hạn Tử Phóng lắc đầu nói Thông tin gì mà chỉ làm mấy lần đèn nháy bất quy tắc ấy Ai mà hiểu được nó nghĩa là gì Cho mọi người biết rằng cô ấy sắp chết à Lâm Nhuận hỏi Tư Giao cố nghĩ xem Giữa cô và Viên Thuyên có dùng ám hiệu gì đặc biệt không Tư Giao ngấm nghĩ Cả hai thân nhau như chị em Bao năm qua đôi khi đã rất hiểu ý nhau Đến mức người này nói nửa câu Thì người kia có thể nói nốt Khiến bao người phải trầm trồ Cô không sao nhớ nổi có ám hiệu gì ở đây Một ý nghĩ bóng vụt đến Tư dao tua đoạn băng trở lại từ đầu Giấy bút sẵn sàng Cô nói với Tử Phóng và Lâm Nhuận Hai anh, đếm giúp tôi xem Mỗi đợt đèn sáng lập loè mấy lần Đợt một, đèn nháy hai lần Tư dao ghi lại số hai Đợt hai nháy liền tám lần Cô ghi số tám Đợt ba nháy một lần Tiếp đó là đèn tắt khá lâu Tư dao gạch ngang một nét dài Cuối cùng, tờ giấy thể hiện 281-18-5267-2984. Ba người ngay ra nhìn bốn nhóm chữ số này. Tử phóng chống cầm suy đoán, tùy cộng hai nhóm số cuối sẽ được một số có tám chữ số, nhưng tổng hợp tất cả lại thì vẫn không giống với một số điện thoại. Lâm nhuận lầm bầm. Sao hai nhóm số đầu tiên chỉ có 3 và hai chữ số, hai nhóm sau lại có 4 chữ số? Chẳng lẽ có quy định bắt buộc phải có 4 chữ số à? Đâu có như má số tứ giác Tư giao nghệ ra, mã số tứ giác sao? Tử phóng giải thích, mã số tứ giác là một cách để tra từ điển nhưng rất ít người dùng. Chắc chắn lớp trẻ như các cô không biết đến điều này. Tôi còn nhớ mang máng là để tôi nghĩ xem nào, không thể vì năm hai sáu bảy và hai chín tám tư không thể tổ hợp thành chữ hán được. Tư giao bưu môi, anh hơn tôi được mấy tuổi, già lắm ấy ra. Tất nhiên tôi có nghẹt ra Má số tứ giác sao Tử phóng giải thích Má số tứ giác là một cách để tra từ điện Nhưng rất ít người dùng Chắc chắn lớp trẻ như các cô không biết đến điều này Tôi còn nhớ mang máng là Để tôi nghĩ xem nào Không thể Vì năm bay và 2984 Không thể tổ hợp thành chữ hán được Tư dao biếu môi Anh hơn tôi được mấy tuổi Già lắm hay sao Tất nhiên tôi có nghe về má số tứ giác Nhưng tôi tin chắc rằng viên thuyền không hơi đâu mà nhớ ba cái thứ đồ cổ ấy. Đột nhiên, cô bỗng nhớ ra điều gì rồi lập tức lao đến máy tính. Cô gó tử khóa, má số điện báo. Màn hình đã cho kết quả bước đầu. Có rất nhiều trang web để tra cứu về má số điện báo. Tư Giao vừa lần dở vừa nói. Tôi nhớ ra rằng má số điện báo cũng là một cách để nhập chữ hán. Nhưng không biết viên thuyền có thuộc quy tắc hay không. Cứ thử dò tìm cầu may vậy. Vì hai nhóm số bên trên có khả năng thiếu số không, nên tư giao tra hai nhóm sau có bốn chữ số trước. 5267 là chữ đến. 2984 là chữ chết. Tư giao toàn thân run rẩy Khỏi cần tra nữa, cô đã biết hai nhóm số còn lại là hai chữ nào. 0281 là chữ đau. 1800 là chữ thương. Đau thương đến chết. Trên đường cao tốc, tại sao... Tại sao khi đang ngồi trên chiếc ô tô không thể kiểm soát được nữa Viên Thuyên lại dùng đèn nháy để thể hiện bốn chứ này Bốn chứ đã từng khiến tư dao không ngớt gặp ác mộng Chắc chắn Viên Thuyên đã nhìn thấy một cái gì đó Nên đã dẫn đến tình trạng lái xe nguy hiểm bất thường như thế Phải chăng đó là ảo giác về bốn chứ Đau thương đến chết Cô cũng từng nhiều lần có ảo giác về bốn chứ này Đã khốn đốn mất một thời gian Liệu có phải tiểu mạn rằng lấy vô lăng của người lái xe Cũng vì đã nhìn thấy bốn chữ này hay không? Tại sao hế bốn chữ này xuất hiện là khiến người ta mất đi lý trí? Lâm Nhuận đặt tay lên vai Tư Giao Anh nói với giọng trầm trầm: Tư Giao Cô đừng nên nghĩ quá phức tạp Ít ra chúng ta cũng đã có được một chút đầu mối rồi Từ phóng phản bác lại Thế này mà gọi là đầu mối à? Tuy đã có được đoạn phim Nhưng tại sao Viên Thuyên lại phát tin hiệu về bốn chữ này? Mọi việc không đơn giản như vậy được Tư Giao thẩm nghĩ Giả sử ngay lúc này trước mặt cô hiện lên bốn chữ đó Kể cả dớm máu đi nữa Thì có thể cô sẽ phát hoảng Nhưng sẽ không thể phát điên lên được Cô vẫn ý thức được hành động của mình Chắc chắn là viên thuyên đã nhìn thấy một cái gì khác Tư dao lại mở lại đoạn phim Trên màn hình hiện ra cảnh chiếc xe phóng rất kinh khủng Đèn nháy đâm xe Hiện trường cấp cứu Bống tư dao nhấp vào nút tạm dừng Cô dường như áp mặt sát vào màn hình Rồi cô khoanh một vòng sáng vào góc của cảnh phim Cô nói bằng giọng run run Ai, ai anh nhìn xem Người này Lâm nhuận và tử phóng chăm chú nhìn Rồi cũng kêu lên Chính ông ta sao Cảnh tượng đang cấp cứu Trong đám người đứng xem Có một người mặc chiếc áo mưa sấm mỏ Chiếc mũ mưa chóp nhọn sùm sụp, sụp trên đầu Không nhìn gió mặt Ánh nắng gây gắt Hát bóng ông ta xuống mặt được Không bao giờ Từ giao có thể quên được cái bóng ấy Chiếc áo mưa màu xám dưới trời nắng Sứ giả của thần chết Nguồn gốc của mọi bất hạnh Ông ta có mặt ở hiện trường nơi viên thuyên chết Đó không thể là sự ngấu nhiên được Nhưng ông ta là người khuyên các vị hãy xuống núi kia mà Ông ta không thể là hung thủ được Làm gì có kẻ cuồng sát nào Lại cố ý để cho người khác nhận mặt Tử phóng lắc đầu nói Tư dao đứng lên nhìn ừ. ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ Chỉ là tôi đoán vậy thôi Chứ cũng không nói chắc được Nhưng những lời ông ta nói Càng ngày càng kích thích tính tò mò của tôi Lâm nhuận sau một hồi im lặng Anh nói Hai điều đó vẫn chỉ là ngấu nhiên Thời tiết đầu thu ở miền Hoa Đông Thường không mấy ổn định Dễ bất chợt có mưa Người đó có tính hay lo xa nên mặc áo mưa Gặp tai nạn nên đứng xem cũng nên Và lại cũng không nhìn gió mặt người này Tư dao chợt nhớ ra một chuyện Cô quay lại hỏi tử phóng Những tấm ảnh vì vụ lật xe ở đại lý Anh ve vu lat xe đâu rồi Tử phóng như sực tình, vội xuống nhà lấy. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã chạy lên, mồm liếng thoáng nói. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Tư dao giật ngay lấy tấm ảnh, rồi cô kêu lên với Lâm Nhuận. Anh Lâm Nhuận, anh nhìn này, ở đâu cũng có ông ta. Lâm Nhuận cúi nhìn thật ký, quả nhiên thấy ở một góc hiện trường có một người mặc áo mưa màu xám đang đứng lẫn trong đám người xem. Chỉ có điều, kích cỡ người trong ảnh quá nhỏ, chỉ có thể cảm nhận được rằng Người này và người trong đoạn phim kia là một Đúng là kỳ quái thật Lâm Nhuận không thể không công nhận Khi tận mắt chứng kiến những điều này Hôm mà Kiều Kiều chết Ông ta đã nói ra lời nguyện ấy Ở hiện trường Viên Thuyên gặp nạn Có mặt ông ta ở đó Ở hiện trường Tiểu Mạn gặp nạn cũng thế Thế thì không thể nói đều là ngẫu nhiên được Tôi cho rằng Viên Thuyên và Tiểu Mạn đều nhìn thấy ông ta Vì thế mới trở nên không bình thường Ông ta xuất hiện Liền khiến cho Viên Thuyên cảm thấy sự chết chóc Bèn nháy đèn cảnh báo Để diễn tả đau thương đến chết Hy vọng rằng tôi có thể xem được đoạn phim này Và biết rằng trước khi chết Cô ấy đã nhìn thấy những gì Còn Tiểu Mạn Chắc chắn lúc cô ấy ngồi trên xe Cũng đã nhìn thấy ông ta Đã gần nửa đêm Tất cả các sự việc càng trở nên khó hiểu Ba người họ Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng Tử Phóng và Lâm Nhuận trở về phòng mình Căn phòng của Tư Giao trở lại sự yên tĩnh. Sau một ngày bận rộn công việc, về nhà lại suy nghĩ căng thẳng. Nhưng Tư Giao không hề buồn ngủ. Cô vẫn đang nghiền ngấm. Tuy tối nay, cô đã có được phát hiện quan trọng. Nhưng dường như điều đó lại càng làm cho cô cảm thấy rối bời. Hình ảnh một viên thuyên chỉnh chu làm việc luôn có mục đích, lại càng hiện lên rõ nét. Nếu như vậy, thì tấm ảnh mà viên thuyên trước khi chết đã gửi kèm hộp quà tặng cô Chắc chắn cũng phải có một ngụ ý gì đó Viên thuyền đã định nói điều gì Tư dao bỗng cảm thấy may mắn Vì mấy hôm nay cô vẫn chưa đổ giác Cô vội bới tìm những mảnh của tấm ảnh Đã bị cô cắt thành bốn Cô dùng keo trong suốt dán lại rất tỉ mỉ Rồi chăm chú nhìn thật kỹ phong cảnh Non xanh nước biếc tuyệt đẹp ấy Nhưng vẫn không tìm ra một điều bí mật gì Ẩn chứa trong đó Đương nhiên là không có một chữ số nào tượng trưng cho mật má Cô lật mặt sau của tấm ảnh Chỉ thấy mấy chữ in Giấy ảnh dai năng Ngoài ra không có một điểm gì khác lạ Có thể khẳng định Đây chỉ là một tấm ảnh bình thường Được ép vào lát tích Tại sao ảnh phong cảnh Lại cần phải ép vào lát tích này Tư dao nhanh chóng bóc lớp vào lát tích ra Nhưng bên dưới Chỉ là ảnh và lưng tấm ảnh Chẳng có gì khác lạ Tư dao lại bóc mảng keo trong suốt vừa dán Cô có thể sờ vào vết cắt tấm ảnh bỗng cô chợt nảy ra một ý Bèn cầm tấm ảnh của tử phóng chụp vụ lật xe ở đại lý để so sánh tỉ mỉ cô nhận thấy tấm ảnh chụp phong cảnh được ép vào lát thích, dài hơn đáng kể cô đưa nó sát ngọn đèn nhìn thật ký quả nhiên tấm ảnh đó gồm có hai lớp giấy ảnh chồng lên nhau có thể nhìn thấy khe giữa hai lớp giấy có vết hồ dán cô hồi hộp dùng mũi dao dọc giấy thận trọng tách dần hai lớp giấy ảnh tấm giấy nằm giữa hoàn toàn không có ảnh chỉ thấy một hàng chứ ở chính giữa bởi lớp một tỷ Viên viên khuyên khuyên 281-18-5267-2984 Đau thương đến chết sao Đây phải chăng là ID và mật khẩu của blog Thảo nào viên thuyên có thể nhớ má điện báo Của cụm từ đau thương đến chết tới vậy Cô biết trang web blog này Tư Giao chạy lại máy tính Đăng nhập blog Trong lòng vô cùng hồi hộp Vì cô hoàn toàn không biết Có những gì đang chờ đợi cô ở phía trước Nội dung của bờ lốc từ từ trải ra. Đập vào mắt cô trước tiên là bốn chữ to đậm đỏ thắm như máu. Đau thương đến chết. Tư dao bỗng cảm thấy có một làn khí lạnh tràn vào tận tim. Ấn tượng thị giác về chữ viết cũng có một sức mạnh thật ghê gớm. Bỗng có tiếng gó cửa vang lên dồn dập trong màn đêm tính lặng. Tim Tư dao đập thỉnh thịch. Hay là viên thuyên đang tới phản đối cô vì việc cô đang làm? Giao Giao là tôi. Lâm nhuận đây mà.